các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ảnh giật mạnh một cái kiểu thúc ngã xuống. Kiểu thúc đã bị con tán thi cắn trúng, nhanh tay cửu thúc quơ một ít gạo nếp úp vào hai mắt của con tán thi, một tiếng là thất thành của nó khi chúng vài gạo nếp. Hai mắt của nó đỏ bừng, quơ quào như nó đang muốn một vật gì đó để bám vào. Cần phần của cửu thúc đang che lại vết thương do tán thi cắn vài, nín thở cửu thúc gom một ít gạo nếp đắp lên vết thương khói đen bốc lên từ vết thương của cửu thúc tạm thời gạo nếp có thể ngăn độc của tán thi nhưng tiếng la của cửu thúc đã làm cho con tán thi xác định được hướng nó liền vồ ngay tới như muốn kết liễu kẻ thù của nó một lần nữa tán thi lại bị văng ra ngoài cửu thúc nhanh như cắt đã quăng phần gạo nếp lúc đầu thúc dài làm cho con tán thi vội ngược ra đằng sau ngũ linh liệt vị hoán chấn ngũ phương Thì hoàng hộ hồn, đàn lão vệ hình, hóa. Chú ngữ lại được thúc động, ngọn lửa âm xuất hiện vây kín còn tán thi. Thước kiểu cố gắng ngồi dậy lấy trong túi ra ba cây cờ lệnh. Hiểu âm mệnh phù, dùng máu của thúc nhỏ vào năm cây cờ lệnh miệng đọc chú ngữ. Kim lục định tịch, ngọc tự trừ vương, châu lăng luyện chất, phi thần thái lương. Thúc động chung ngứa xong, cửu thúc quăng đi năm đạo hiệu âm mệnh phù ra năm hướng, lập tức bắt quái ngũ hành được thúc động tung lấy con tán thi. Tán thi lúc này vùng vẫy cố thoát khỏi trận pháp nhưng không được. Một đạo mệnh thông minh phù lập tức được quăng ra. Bát phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, lâm. Một tiếng nổ lớn vang dậy. Tán Thi bị văng ra đằng xa và diệt nhân bắt quái ngũ hành chẳng giết được con Tán Thi. Một phần vì pháp lực của Cửu Thúc không đủ. Một phần vì nó đã hút được máu của người cho nên dừng khi rất thịnh. con Tán Thi liền bỏ chạy đi. Cố gắng hết sức đứng dậy, kiều Thúc dựa vào vách, kéo lấy đôi chân bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cổng. Bước đi tới được cánh cửa chính, kiều Thúc đã xỉu đi vì quá kiệt sức gà lúc này đã gáy sáng chị hà lúc này đã về tới trước cửa nhà kiều thúc lật đật mở cửa chị dìu anh thuần vào bên trong đợt anh thuần nằm xuống giường khẽ đắp cho anh chiếc chiếu chị thở dài rồi khóc tôi xin lỗi mình tôi không đủ can đảm để quay lại cứu mình đừng bỏ tôi đi nha lật đật đứng dậy chị hà chạy ra đằng sau vắt cái khăn lạnh lau mặt chân tay cho anh thuần nhìn chồng đang ngủ say chị hà sực nhớ tới kiều thúc Không biết Kiều Thúc bây giờ ra sao. Đi tới đi lui ở trong nhà, chị Hà sốt ruột vì lo cho chồng của mình tỉnh dậy, không biết có thành tán ti hại người hay không, phần vì lo cho Kiều Thúc không biết bây giờ đang như thế nào. Đã 5 giờ chiều vẫn chưa thấy Kiều Thúc về, chị Hà lúc này như đang ngồi trên đống lửa, chỉ đi đi lại lại. Chồng của chị cẩn thận chói tay của anh Thuần Để phòng ngừa anh Thuần đột ngột tỉnh dậy Nếu có thành tán thi sẽ không thể làm được gì Xong rồi tất cả Chị Hà toan đóng cửa lại Chạy thật nhanh về hướng nhà của mình thấy căn nhà quen thuộc bước lên bậc tam cấp trong sợ hãi Đột nhiên chị Hòa giật bắn lại Kiều thúc Vội chạy lại thật nhanh lay kiều thúc dậy Nhưng không được Choàng tay Thúc lên vai, chị Hà dẫn Thúc từng bước từng bước nặng nhọc. Cánh cửa nhà của Kiều Thúc được mở ra, bên trong là những cỗ quan tài rất đẹp, được Kiều Thúc đã đóng từ trước. Khi đặt Kiều Thúc lên rừng, chị Hà lấy khăn lòng mặt đã lấm lem buồn đất cho Kiều Thúc. Trong lòng của chị Hà rất lo, chồng của mình bây giờ không biết sống chết thế nào, chồng của mình có trở thành tán thi hay không, và lo cho Kiều Thúc không biết khi nào mới tỉnh dậy lau xong phần mặt cho thầy chị hà lau xuống phần cổ thì bất chợt chị hà la toáng cả lên tay cổ chị run rẩy đánh rơi chiếc khăn xuống đất khi mà chị nhìn thấy hai dấu răng trên cổ của kiều thúc và rùng rợn hơn nữa kiều thúc lúc này tay đã cử động lùi về phía sau một bước chăm chú nhìn về phía kiều thúc nước nước nghe được tiếng nói chị hà vừa mừng vừa sợ nhưng chị cũng chạy ra đằng sau do một chén nước đem lên khi đạp xuống chị hà run rẩy nói kiểu thúc thúc vẫn còn là người chưa phải trở thành tán thi có phải không kiểu thúc lúc này gật đầu lẩm bẩm đáp ta vẫn còn là người chưa thành tán thi tuy ta đã bị cắn nhưng ta đã dùng gạm nếp phong bế phần độc tán thi rồi nhưng bây giờ vẫn chưa thành tán thi dứt câu thì từ bên ngoài chị hà nghe được tiếng xôn xao vội đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng mà tăng kính cửa chị nhìn thấy rất đông người đang tụ tập trước nhà